quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Thượng đặc công. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tốn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. mọi việc nhanh chóng giống như lúc xin chữ ký và xác nhận của tổ trưởng. ca sĩ thương trà đợi đến gần trưa mới được vài dòng của anh Bắc công an hộ tịch. nhưng đợi có chữ ký và dấu của đồn trưởng, cô phải quay lại thời điểm khác bởi vì đồng chí chỉ huy đồn lên quận họp. mất nguyên cả buổi sáng, mọi việc vẫn cứ lửng lơ. thương trà ghé qua hàng bún, đón một bát phở đỡ phải thổi cơm. vốn dĩ cuộc sống khó khăn. Qua sáng là chuyện hiếm của mỗi nhà, thế nhưng hàng phở hàng bún vẫn phục vụ một nhóm khách hàng dù không nhiều. Họ giữ chân khách bằng chất lượng để người nọ phải dì tai người kia, khiến cho quán luôn luôn đông khách. Từng được vào Sài Gòn biểu diễn ca nhạc năm 1978, thương trà sau phút choáng ngập bởi sự phồn hoa của thành phố Phương Nam, cô vẫn thích nếp sống chậm rãi tại nơi đây. Do thường xuyên đi diễn về muộn, nhiều lúc cô thầm ao ước có một chiếc xe Honda đêm như của chị đồng nghiệp ở trong đó. Như vậy lúc hết giờ cô có thể nhanh chóng về nhà, không phải là cọc đạp xe mỏi chân. Ước là như vậy nhưng cô thừa biết con xe gắn máy là một gia tài. Trừ khi cô chấp nhận sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với lão sinh vàng, một kẻ theo đuổi cô bấy lâu. Lão sinh vàng vốn dĩ, tính đĩ từ trong máu, có lẽ bởi di truyền từ đời ông nội đời ông bố đẻ mấy vị đó thời xưa đều ba vợ, còn nhân tình thì chẳng ai đếm xuể. Sống trong thời đại mới lão vẫn không bỏ được cái tính chăng hoa dù già khám già khố. Hôm trước khi cô vừa hát biểu diễn xong, lão dây già mò lên tặng hoa. Sau đó lại gửi kèm theo cả gói mì chính, còn không quên đưa tay làm như vô tình chạm vào mông. Biết tính lão già muốn gỡ gạc lại gói mì chính. Thương Trà gọi luôn các đồng nghiệp rồi xé những tờ giấy báo. Gói mì chính được cắt ra rồi chia đều cho mỗi người một chút. Ăn rẻ tính ra cũng được đến cả tháng. Dù mì chính bây giờ chẳng còn khan hiếm như hồi chiến tranh, nó vẫn là thứ quan trọng giúp cho nồi canh nhà thêm ngọt. Chẳng phải người nào cũng sẵn tiền mua. Mặc cho lão sinh vàng, ve vãn trong mắt của Thương Trà thì lão đó như là con cóc ghẻ dù đeo vàng chữ cổ mua đống bó hoa tươi về cắm, thương trà tự thưởng cho mình một buổi chiều thư giãn. chút nữa cắm hoa xong, nếu như mà có điện, cô sẽ nghe những bài hát do các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn và thu thanh. Năm ngoái thay vì mua vô tuyến, cô đã chọn mua tủ đài Rigoda của Liên Xô. hồi khiêng về thấy đài có bốn chân, nhiều người trong khu tập thể tưởng cô mua vô tuyến. tính ra ở khu tập thể này Ngoài nhà ông Tiến thợ may, có máy nghe nhạc, thì đến nhà cô là thứ hai. Riêng ông Tiến có thêm vô tuyến, cho nên tối nào nhà cũng chật bởi vì hàng xóm người ta sang xem nhờ. Cái máy hát có loa đồng của ông Tiến đã được bán. Ông nhờ em trai ở trong Sài Gòn mua và đưa ra dàn ak 79 cùng với trục băng cối toàn là những bài hát nhạc vàng. Cầm bó hoa đi qua cổng nhỏ, mà lúc trước con chó đá vẫn để ở đó. Và ở đây vẫn còn nhiều chân nhang Được cắm ở đó tự đời bao giờ Chưa đi hết đoạn đường Bám đầy rêu vào những dương xỉ Thương trà bất ngờ khi nghe tiếng bà Trinh nói mát Chuột chủ Đi đến đâu là hôi rỉnh hôi giỏ đến đó Chẳng làm gì Nhưng hết lần này đến lần khác Bị xúc phạm Dẫu là sỏi đá cũng chẳng chịu nổi Chứ huống gì là con người Dù bà Trinh đáng tuổi mẹ mình Lúc này thương trà cũng chẳng nhịn nhục mãi Cô không muốn mình làm bung sung để cho bà ta chút mọi bực tức Mở khóa cửa, thương trà xé luôn tờ báo cũ cuộn lại Rồi đưa bao diêm, cầm ra phía máy nước Khi châm lửa đốt tờ báo Cô đưa qua háng rồi lẩm bẩm Không giống như bài khấn đốt vía Thay vào đó cô ngâm nga như hát Chó sủa hóng, mau đi, cho đá ở lại Chó sủa hóng mau đi, cho đá ở lại Ôi Trong phút chốc cả con ngõ nhỏ náo loạn, không thèm vác trên đồng ra, rồi gõ và khóc hờ như lần trước. Thương Trà giật luôn cái đòn gánh từ tay của bà hàng xóm, cô phang cho mù ác khẩu những đòn chí tử. Có lẽ mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn, rất may là ông Tiến ông chạy ra, lôi vợ vào nhà. Ở máy nước, có thược lấy lại cái đòn gánh, rồi cũng kéo cô Thương Trà về nhà. Các cụ đã nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hôm nay màn hỗn chiến của cô ca sĩ khiến cho nhiều bà hay đưa chuyện ở trong xóm phải chột dạ. Đã lâu rồi bà Hoài lại thấy có thêm niềm vui, khó nói hết thành lời. Dù con gái mới quen và đưa bạn trai về giới thiệu, bà tất bật từ sớm để lo liệu mọi thứ. Lần đầu ra mắt đương nhiên không có khoản ăn mặn, bà mua bó hoa đồng tiền cùng với bó gói bánh quy gai xốp là loại gia công để dùng tiếp khách. Buổi sáng đợi con gái đi làm, Bà cho lợn ăn rồi dọn dẹp nhà cửa Như vậy đôi lợn bán năm ngoái Cùng với lứa lợn xuất chuồng dịp cuối năm Đúng như bà dự đoán Lại có thêm một khoản không nhỏ Không dám đôi đòi mua vô tuyến Bởi vì nếu có rồi không khéo Lại tốn điện Còn buổi tối nhà chật người sang xem Chả báo bở gì Khéo lúc mỏi lưng Đến muốn nằm một chút cũng khó Từ dạo cậu Bắc công an hộ tịch Ngãng ra với con gái mình Bà chẳng thiết tha công việc tổ trưởng tổ dân phố Nhiều lúc có những việc nghi vấn Thay vì ra đồn thông báo thì bà lờ luôn đi Khi đã chán với công tác đoàn thể Tự dưng năng suất lao động sẽ tăng lên Kèm theo đó là những khoản thu cũng được tăng lên Không còn thời gian buôn chuyển Cùng mấy bà trong con ngõ nhỏ Bà tận tâm làm việc khiến ông chủ nhiệm Vốn là người cùng làng tấm tắc khen Lợn đã cho ăn, chuồng đã cỏ sạch Đặt lọ hoa đồng tiền vào giữa bàn Bà Hoài bưng chậu nước ra cửa Tiếp tục công việc hàng ngày Nhờ có vậy bà đỡ ra ngóng vào trông Đỡ đi phần sốt ruột Đang mải mê đánh bóng những cánh buồm bằng sừng châu Bà ngạc nhiên khi thấy cô ca sĩ Vác lá đơn sang sở nhờ xác nhận Giá kể như mọi khi là bà sẽ hành cho lên bờ xuống ruộng Chưa kể cái tội khóc hờ gõ chiêng lần trước Vốn đang trong tâm trạng vui vẻ Bà tặc lưỡi bởi dù sao bà cũng muốn tích đức cho con gái Bà viết viết vài dòng rồi sau đó ký Như vậy tiện cả đôi đường mọi người đều vui Bận xong mọi việc bà cũng chẳng buồn góp lời Khi mụ trinh nói sỏ nói xiên cô ca sĩ bởi mùi nước hoa Giá như cách đây vài tháng bà sẽ nhiệt tình tham gia vào câu chuyện Hiện nay mọi suy nghĩ đã khác Bà thấy lo cho nồi cơm nhà mình tốt hơn là ngó sang bên nhà của người khác. Buổi trưa khi máy nước đã vắng, bà Hoài xách hai cái thùng tôn hoa ra múc nước. Với bà một chút nữa, ăn bát cơm nguội, dưới thêm một thìa maji, vậy là xong bữa. Gắp thêm một chút dưa chua thì có mà lại càng ngon hơn. Đang tính ngả lưng một chút, anh ở tiếng la hét ở bên ngoài, khiến cho bà phải vén mảnh bước ra. Cô ca sĩ váy áo súng xính thơm mùi nước hoa như mọi ngày, giờ biến thành người khác hẳn. Khi cầm đòn gánh phang thật lực vào người mụ trinh Nhớ đến màn gõ chiêng khóc hờ của thương trà dạo trước Bà dùng mình Bởi ít ra mình thì chỉ đầu óc choáng váng Chứ không đến mức như thế này Xét về tình bề lý Người trẻ tuổi hơn Hành hung người đáng tuổi mẹ mình là sai Chưa kể cô ca sĩ còn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nhà nước Bình thường khi có chuyện xảy ra Bà sẽ xông vào can ngăn Rồi lên tiếng phân xử Thậm chí nếu như mà phải đánh nhau, bà sẽ đi báo công an để mời hai bên về đồn giải quyết. Nhưng ấy là hồi xưa, hôm nay bà cũng chẳng buồn rỗi hơi mà can dự vào làm gì. Thật tâm khi mà mụ trinh ngớ mồm nói mãi không chán, bà thấy mụ ăn đòn là đáng. Đầu hai thứ tóc, làm nào làm, sống mà để cho bọn trẻ con nó nẻ nó phục. Tự nhiên thích đâm bị thóc chọc bị gạo, quá bằng là thích bị chửi thẳng vào mặt. Như vậy chuyện đánh nhau xảy ra chỉ là vấn đề thời gian Đúng như câu yếu châu còn hơn khỏe bò Mụ Trinh ngoài 50 tuổi Làm sao nhanh nhẹn như cô ca sĩ mới ngoài đôi mươi Đợi khi mọi người xuống vào can ngăn Lúc này bà Hoài khẽ nhắc ai về nhà đấy Đừng có bàn ra tán vào Chẳng chạy qua hỏi thăm mụ Trinh Bà cho sản phẩm đã hoàn thiện vào trong cái bị cói Lúc dắt xe đạp qua máy nước Nhìn vào nhà lão Tiến Chẳng thấy mụ Trinh thò mặt ra trừ tiếp Bà đoán dính vài đòn gánh Khiến cho mụ này sẽ trật tự hơn Khi bạn trai của con gái đến chơi Bà Hoài mừng ra mặt Dù mọi ngày tiết kiệm Tối nay bà vẫn bật đèn sáng choang Từ bếp ra đến tận nhà ngoài Nhìn cứ tưởng là đón giao thừa đêm 30 trước kẻ lọ hoa đồng tiền điểm tô Khiến cho phòng ngoài nhìn tươm tất gọn gàng Sau khi vén mảnh cốt để cho hàng xóm nhìn Bà đuổi khéo con gái xuống bếp đun nước pha trà Lúc này kinh nghiệm bao năm làm tổ trưởng Được bà đem ra áp dụng vào những câu hỏi Dẫu anh chàng không phải là công an hay bộ đội Thế nhưng có nghề nghiệp đàng hoàng Khiến cho bà yên tâm Xét về ngoại hình Không có gì nổi trội nhưng cũng không đến nỗi Để cho hàng xóm biết con gái mình không đến mức quá lớn lỡ thì Đứng ở hiên Bà nhắc xuyến tiễn bạn trai ra tận đầu phố Trời khéo chiều lòng người Lúc con gái sánh đôi cùng với cậu bạn trai Là lúc máy nước đông người xếp hàng Bà cũng yên tâm Từ nay cả dãy tập thể lẫn mấy con mụ nhiều chuyện Ở bên đối diện Chẳng ai còn vờ vịt hỏi như trêu ngơi Giờ bao giờ con gái bà cho người ta ăn kẹo Tắt bớt hai ngọn đèn Thả mạnh rồi khép cửa sổ Bà Hoài ngồi xuống gần cái loa truyền thanh Để nghe tin tức và những chương trình yêu thích Cho đến bây giờ bà thấy việc Không mua vô tuyến Để dành tiền vàng hồng làm cổ hồi môn Cho con gái là sáng suốt Của đáng tội Trông lên thì chẳng bằng ai Trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình Ngồi nghe loa truyền thanh Bà Hoài còn không quên bắc lạc Để tiện một công được đôi ba việc Nếu hôm nào dư giả thời gian Bà răng lạc Rồi sau đó dã làm muối vừng Như vậy có thể ăn được cả tháng Không thích xem nhờ vô tuyến nhà hàng xóm giống mẹ Tiễn bạn trai ra đến ngoài phố Xuyến quay vào nhà trong tâm trạng phấn khởi Cô mang rổ đựng len ra ngồi đan khăn Nhưng quan trọng chính là muốn thăm dò thái độ của mẹ mình Vừa đan len cô vừa cười tủm tỉm Ít ra mùa đông năm nay cô không còn phải lẻ bóng Đi dựng đám cưới thấy người khác có đôi có cặp Nhiều lần cô thấy chạnh lòng bởi vì mình duyên muộn Do vậy khi đã có bạn trai Cô cũng muốn cho cả con ngõ Cả hợp tác xã dệt len đều biết Ngồi bóc lạc nhưng bà Hoài cũng kín đáo quan sát Mừng vì con gái tìm được một nửa của đời mình Nhìn nét mặt dạng người của con Bà cũng thở phào nhẹ nhõm Đến lúc này bà mới chật để ý Con gái đan khăn Dùng len màu xanh nước biển Đích thị là đan cho cái cậu trai kia Đúng như câu nổi nào úp vùng đó Con gái bà hiện Là hợp, xã viên của hợp tác xã Dệt Len Bạn trai làm công nhân Nhà máy bánh kẹo Vậy cũng xứng đôi vừa lứa Duy có điều bà thấy chưa yên tâm Cho nên bà nói nhỏ Cậu hoàn Quê ở bên Hà Nam Ninh Như vậy là chưa có hậu khẩu Hà Nội Xuyến tự tin nói Việc đó có gì quan trọng đâu Sau này rồi từ từ nhập Biết con gái vướng vào yêu Nhìn mọi thứ chỉ toàn màu hồng Bà thoáng lo ngại cậu trai yêu con bà Là vì muốn nhập khẩu Hà Nội Nhằm làm rõ mọi việc Bà Hoài lại hỏi tiếp Thế hiện nay cậu này vẫn ở nhờ nhà người quen Nếu tính chuyện trăm năm Thì chúng mày định ở đâu Chứ không lẽ cứ ở nhờ nhà, nhà cơ quan à hả? Đang dùng tay áo đo độ dài của khăn len Xuyến không quên giải thích cho rõ Nhà mình rộng lại có hai mẹ con Nếu mà cưới nhau thì cùng lắm Còn muốn anh ấy ở rẻ Đến đây bà Hoài thở dài than một câu Ôi dạ ôi Thế thì lại chó rui cầm chạn Giống như thầy Dẻo Tuấn đấy Mừng vì con gái có bạn trai Bà Hoài vẫn lo nghĩ Bởi cậu này nghề nghiệp rõ ràng Chỉ là chưa có chỗ ở ổn định Nằm bên cạnh tỷ tê Bà dặn Yêu thì yêu đấy Nhưng mà phải biết giữ mình nghe chửa Chớ có mà khôn ba năm dại một giờ Nếu như vào công viên á, Thì chọn ngồi chỗ nào có đèn sáng Không được đứng gốc cây bờ rào kẻo bớt giá Dặn thì dặn là như vậy Bà vẫn chẳng yên tâm Bởi lúc mà người ta yêu vào Mọi lời căn dặn sẽ từ tay nọ sang tay kia Dẫu không còn chế độ thực dân phong kiến Bà vẫn mong con gái phải biết giữ mình Có như vậy hạnh phúc mới được bền lâu Hồi xưa chẳng may mà thất tiết Thì cầm chắc nhà gái nhận cái sổ lợn bị cắt tay Đến lúc ấy coi như là đeo mo vào mặt Dặn dò một hồi lâu không thấy con gái phản đối Bà mừng vì mưa dầm thấm lâu Lúc ngồi dậy tranh thủ ra xếp hàng lấy nước Rồi tiện sẽ đi xếp hàng mua thực phẩm Bà thấy con gái đã ngon giấc từ bao giờ Tiền sử bố nó chứ hoa ra là từ nãy đến giờ Mình nói mình nghe Nghĩ nó chán thật Chồng bà mất sớm Chịu cảnh quá bộ Dã như mà bà đi bước nữa Cũng không đến nỗi phải cảnh phải lọ mọ sớm khuya Thế nhưng có nhiều rào cản vô hình Bà chọn cách ở vậy chăm lo con cái Sau này còn sức khỏe sẽ tiếp tục chăm cháu ngoại Dù chẳng muốn con gái lấy chồng xa Nhưng nghĩ đến viễn cảnh con rẻ ở cùng nhà, đâm ra bà ngại. Giá như mà nhà rộng rãi thì thôi cũng chả sao. Diện tích nhà nước, phân có chừng đó. Cuộc sống ra đụng vào chạm bà chẳng thích. Các cổ đã có câu, dâu là con rẻ là khách. Mà khách mà cứ ở mãi trong nhà, bà thấy bất ổn trước sung sướng cái gì. Đám cưới chắc là còn xa. Giờ cứ tính từng bước một. Để không bị bé cái nhầm Chẳng dám nói sợ con gái buồn Bà nghi cậu này chỉ hám là hám ngôi nhà Cùng với hộ khẩu Hà Nội Vốn không rảnh xem tướng Nhưng khi nói chuyện Thấy cậu ta không ngẩng lên nhìn thẳng Khiến cho bà chẳng ưng Đã qua rồi mùa hè căng thẳng vì nước Tiết trời cuối thu đầu đông Khiến cho mọi người dễ ngủ Cho nên máy vắng hơn nhiều Xách hai xô nước cuối cùng về Khi mọi thứ chứa gần đầy Bà Hoài nhìn đồng hồ sang ngày mới, bà tranh thủ chợp mắt để chút nữa xếp hàng đi mua thực phẩm. Hai mẹ con sống tàn tiện, chưa đến mức kham khổ. Tiền bán những lứa lợn các năm trước, bà cũng chẳng sắm sửa gì. Hễ cầm ở trong tay món tiền to, bà lặng lẽ đạp xe đi mua vàng tích lại. Người ta nói đồng tiền đi liền khúc ruột, chẳng dám nói vì sợ bị quy là phản động. Chưa bao giờ bà tin tưởng gửi tiền vào các quỹ tín dụng, lãi suất thì chẳng được là bao, còn nhiêu khê đủ đường đặt tem phiếu cùng với tiền lên bàn, lấy chiếc bát xứ chặn lại. Bà hoài vào màn ngả lưng, bởi vì còn tận 3 tiếng nữa mới phải đi xếp hàng, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Sau một ngày dài lao động, bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày trước thời bom rơi đạn nổ, có được một giấc ngủ yên bình không có còi báo động là hạnh phúc của nhiều người. Bởi vậy khi hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973. Bà nhớ rõ cảm giác buổi đêm Thủ đô Yên Bình đến lạ Còn đang say giấc Bà Hoài chợt nghe tiếng kẻng phòng không vang lên Lần này nó kêu nhưng không có tiếng báo động Kẻng phòng không của tổ dân phố Đã có từ lâu Vốn nó là vỏ quả bom điếc cỡ nhỏ Được treo ở ngay cạnh cây xà cừ Ngày trước Người đội mũ sắt gõ kẻng chính là bà Hòa Bình lập lại cảnh không được sử dụng Nó vẫn được để ở vị trí cũ Giống như là nhân chứng của một thời hào hùng vậy Bực mình vì biết đất nước thống nhất năm mấy năm Trận chiến biên giới phía Bắc đã tạm yên Như vậy suy ra là chỉ có thằng say rượu nào đó Làm càn khi gõ kẻng giữa đêm hôm khuya khoắt Bà Hoài mở mắt ngồi dậy định ra ngoài lên tiếng Thì bất ngờ ho sặc sụa Bởi khói và lửa sáng rực cả con ngõ nhỏ Trong thoáng chốc Tiếng gào thét, tiếng gọi nhau ẩm mỹ Khiến cho bà bừng tỉnh Không phải cháy nhà hàng xóm Nó đúng ra bếp cùng mái giấy dầu nhà bà Là đang cháy đùng đùng Vội vàng lay lay con gái Bà mở bung hòm gỗ chạy ra ngoài Ở trong hòm ngoài mấy bộ quần áo Sổ gạo và sổ hộ khẩu Cùng với nhiều thứ khác đều đựng ở trong nó cả đó. Đám cháy xuất phát Từ bên nhà cô giáo ngà Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa Khiến cho mái nhà còn lại Bắt cháy ngùn ngụt, ngụt Không can tâm chịu cảnh trắng tay Mà hoài liền quay vào bưng tiếp thùng đựng gạo sau đó bà nhắc con gái dắt xe đạp ra lửa cháy phía trên bà hoài chạy phía dưới dù những xà ngang có thể rơi xuống đầu bất kể lúc nào tem và tiền mua thực phẩm để trên bàn bà liều chết xông vào nhặt tiếp nhớ ra ở trong buồng còn có túi cói đựng mỹ nghệ bà trực bước nhưng một thanh đòn rơi đánh ẩm xuống bà đành chạy qua Những mái nhà lợp giấy dầu Lợp lá gồi Gặp trời hanh khô Tất cả bị ngọn lửa nuốt chửng Ngoại trừ nhà bà Cội Quanh con trai đi vắng Những nhà khác vẫn kịp Chạy đồ ra ngoài Xe cứu hỏa ngay gần đó Ở phố Phan Chu Trinh chạy tới Đám cháy được khống chế Không có thiệt hại về người Số tài sản bị lửa thiếu rủi không quá nhiều Trước mắt bà con tập thể lo dựng lại nhà Để có chỗ chui ra trôi vào rốt cả đám cháy. Bà hoài như cảm thấy thiếu thứ gì quan trọng, đến khi đám cháy được dập tắt, bà chết lặng vì thứ cảm thấy thiếu chính là đôi lợn. Mỗi con sáu chục cân chứ chảy ít. Khi ngọn lửa bốc cao, mải bưng hòm quần áo và thùng gạo, bà quên mất là đôi lợn khiến chúng chết trong đám cháy. Ông tám ở ngoài phố chạy vào giúp sức, thấy bà khóc lóc liền khuyên: thôi, tốt nhất là đem hai con lợn, còn vớt vát được chút nào thì xả thịt luôn. Coi như là món giả cầy thui dơm Không còn thời gian để khóc Bà Hoài chạy sang phố Lò Sũ Đập cửa nhà Tay Thiêm Lò Mổ Thay vì xếp hàng mua vài lạng thịt Và nhận về thái độ cáu gắt của cô mậu dịch viên Bà mổ lợn bán được là tốt Nếu không thì sẽ để ăn dần Hai con lợn không bị chết cháy nhưng chết ngạt Vợ chồng Tay Thiêm từ chối Bởi vì chê thịt không tươi Khó bán Chưa kể tầm 5 giờ Họ đã nhận cân lợn cho một nhà Ở bên khu An Dương Không muốn bị ép ra quá đáng Bởi số tiền nhận được chẳng mua nổi một con lợn bột Dù nửa đêm về sáng Bà Hoài vẫn chạy tới đi nói khó Nhờ ông Thâm đạp xích lô Ở đầu phố vào thịt Không nhận tiền công Bù lại, ông Thâm nhận lại nguyên hai cỗ lòng Tiện xe xích lô của ông Thâm Bà nhờ trở tới lò mổ Để thuê người ta quay giòn Trời vừa hừng sáng Chẳng cần bàn ghế hay cân bàn, với một cái thớt gỗ nghiến, cùng với con dao phay và cái mẹt. Bà Hoài bày thịt ra ngay chỗ chợ gạo bán cho người qua lại. Do biết tin dãy nhà bị cháy, nhiều xã viên thủ công Mỹ nghệ rủ nhau ra gọi, mua gọi là ủng hộ. Miệt mài bán thịt chẳng ngơi tay. Lúc gần trưa bà Hoài đã bán xong chỗ thịt quay, nhưng không quên để lại một miếng vài lạc giúp cho hai mẹ con cũng đỡ tiền mua thức ăn. Dẫu không thu được món tiền to như dự tính Bà thấy bán hết chỗ thịt quay Bù đắp được phần nào công sức của bà đã bỏ ra Giờ là lúc quay về để lo dọn dẹp đống đổ nát Do được xe cứu hỏa cứu kịp thời Ngoài toàn bộ mái của dãy nhà cháy rồi Phần tường vẫn sử dụng được Bà nghĩ đến phương án lập tôn Rồi sau đó đẩy nền nhà lên hoặc là lợp ngói luôn Nhìn sang bên nhà cô ca sĩ Vẫn 7 cái đài chạy đĩa to như cái vô tuyến ở ngoài hiên. Nhà ông Ba Đen có bà vợ cùng mấy đứa em họ đến thu dọn. Riêng nhà cậu Thực đi vắng cho nên đây vẫn còn nguyên trạng. Mọi năm tiền bán lợn mua vàng cất kỹ ở dưới đáy hòm. Đêm qua bưng được hòm quần áo ra ngoài khiến cho bà Hoài được ăn ủi phần nào. Sau khi nhờ người căng tạm mảnh lê lông ở phía trên, bà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khoảng bếp ở phía sau bị thiêu rụi, cần thời gian dựng lại khi sửa nhà. Bữa tối, có món thịt quay, kèm dưa chua, bà Hoài vừa ăn vừa ngắm bầu trời đầy sao và mừng thầm vì trời không mưa. Sống trong cảnh màn trời chiếu đất, gặp cơn mưa rồi đến lúc thậm khổ. Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Tối ngày hôm qua, bà còn vui vẻ tiếp khách, thậm chí trên bàn có lọ hoa đồng tiền, trông chẳng khác gì ngày Tết. Vậy mà tối nay, hai mẹ con ngồi một xó trong căn nhà còn bốn bức tường ám khói. Mái nhà bị thiêu dụi cho nên có thể nhìn thấy nguyên cả bầu trời đầy sao Đúng như cầu nước chảy chỗ trũng Ngôi nhà của lão tiến thở may Đã giàu lại không hề hấn gì Ngày trước sửa nhà lão đó khôn như giận Khi dâng cao so với cả dãy gần 2 mét Rồi còn làm gác xép Và lợp mái ngói Đêm qua Khi cả dãy nhà bốc cháy đùng đùng Ngọn lửa chỉ táp vào tường chứ không bén vào mái ngói. Nhà lão, bởi vì nhà lão cao hơn những mái nhà khác, đã không bị cháy nhà. Buổi tối, bên nhà lão tiến vẫn có điện cho nên hàng xóm kéo sang xem vô tuyến. Trong khi cả dãy tập thể tối om bởi vì bên điện lực cắt điện nhằm đảm bảo an toàn. Gắp cho con gái miếng thịt quay, bà hoài bực bội nói, đúng là khôn ngoan, chẳng lại bây giờ. Lão đó cậy trên gác xếp mở cửa sổ, có dây điện đi ngang. Cho nên là câu trộm đấy Rồi có ngày trắng mắt ra Ngồi ăn cơm và xem vô tuyến Cùng bà mợ và ba đứa em họ Hân bình thản như không có chuyện gì Vụ cháy nhà chẳng khiến cho cô thiệt hại Bởi lợn đã bán Hòm quần áo cùng với xe đạp được khuân ra ngoài Nhận lời của bà mợ Cô xin tá túc ở đây dăm bữa nửa tháng để sửa nhà Dù là họ hàng gần nhưng Hân vẫn xin tạm trú đàng hoàng do cô chẳng muốn gặp rắc rối. Không giống ba thằng em họ, đầu bò đầu bứu, cô ngủ ở phòng khách nơi có bàn thờ ông cậu ruột bởi phòng đó có ban công nhìn xuống phố. Nhà có ba thằng con bất trị, có Hân đến ở cùng khiến cho bà mợ vui hơn hẳn Dù biết cô chỉ ở tạm ít lâu, biết rõ việc đó, ăn xong hơn nhận rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm việc, Cô vừa nói chuyện giúp cho bà mợ vơi đi nỗi buồn Công việc chẳng nhiều nhận gì Mọi ngày ba ông quý tử chẳng mó tay vào Mặc cho ba ông tướng cao lớn lộc ngọc ngồi xem vô tuyến Và trong cửa hàng Hân dọn dẹp sạch sẽ khu bếp, nhà vệ sinh Rồi sau đó xách xô nước vào nhà tắm Dù ở phố Hàng Bông tiện nghi Tuy vậy Hân vẫn thích ở nhà mình hơn Dẫu sao ở đó cô có thể tự do đi lại Làm gì chẳng ai quản Buổi tối muộn khi nhiều nhà trên phố đã đóng cửa tắt đèn hân nhắc ba đứa em họ vặn nhỏ tiếng vô tuyến và đóng cửa lại lạ một điều chỉ cần cô nói một câu ba thằng lấc cắc nghe theo răm rắp khiến cho bà mợ cũng mát lòng mát dạ nếu không riêng cái việc khóa cửa nhiều lúc chúng nó vẫn còn hục hoặc nhau nhắc ba cậu em họ lên gác nghỉ ngơi chơi tú lơ khơ để cho bà mợ đi ngủ hân xin phép lên gác sau khi kiểm tra cửa nẻo thêm một lần nữa trong nhà quan hệ máu mủ tình thân nhưng khi ba đứa em họ đeo nanh hổ chúng thừa biết phải nghe theo lệnh của hân người đeo chìa khóa bạc thấy bà mợ đã ngủ say hân ngồi trên chiếc ghế cổ nơi ông cậu ruột thường hay ngồi nghe đài đọc báo cô chậm rãi nói trong khi ba đứa em họ im phăng phắc lắng nghe đêm qua tú đốt nhà kín kẽ cả dãy tập thể đều đổ thừa cho nhà con bé giáo viên cháy nguyên nhân gây ra hỏa hoạn Cái điều tuyệt nhất là không có ai chết Còn thiệt hại thì chả nhiều đến mức bọn đấy lăn đồng ngã ngừa Được bà chị họ khen Tuấn Tú hay còn gọi là Tú Đao Phủ Cười cười lộ vẻ hài lòng Đêm qua gã thể hiện bản lĩnh không chỉ là kẻ ưa giao kiếm Nếu cần vẫn có thể dùng đầu để phán đoán Khi đã nhận lệnh, Gã trèo lên nóc nhà vệ sinh công cộng Từ vị trí đó Gã bình tĩnh tưới chai xăng Lên mái nhà gần sát Bởi theo thông tin nắm được Chủ nhà hiện sống một mình Là cô giáo chẳng có gì đáng ngại Đúng như dự tính Ngôi nhà ấy cháy to nhất Cả dãy còn lại bị lửa thiêu rụi Khoảng bếp và mái nhà Nhưng không có thiệt hại về nhân mạng Dù đã thực hiện xong phần việc nhẹ nhàng Tú Đào Phủ vẫn thắc mắc Tại sao chị muốn đốt cả dãy tập thể Hay là tình thù rực cháy lừ mắt nhìn thằng em mất dậy Hân châm lửa hút thuốc, chậm rãi cho biết. Hiện nay nếu tự dưng xây nhà to đẹp, chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của mấy con mẹ dỗi việc bôn chuyện. Bởi câu hỏi tiền đâu xây nhà sẽ được chuyển cho bên công an. Nhằm đỡ mất công giải thích, cô cho phóng hỏa, để cả khu phải sửa chữa xây dựng. Khi đó chẳng có cơ quan nào dám làm phiền bà con vừa gặp hỏa hoạn. Riêng việc sai thằng em họ đốt nhà là có mục đích khác. Hân muốn rèn luyện bản lĩnh cho ba kẻ thích trộm cắp vặt và đâm chém. Phải biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Nhân tiện ngọn lửa sẽ thổi bay luôn nhà của tay Thuộc, Mụ Hoài, Mụ Trinh. Những kẻ tự dưng khiến cô ngứa mắt. Khi một mũi tên trúng nhiều đích, Hân tự cảm thấy chiếc chìa khóa bạc đeo ở cổ có phần chẳng tương xứng. Cô là cô phải đeo chìa khóa vàng mới hết nhẽ. Nhắc thằng Tài Máu Chó cùng với thằng Kiệt thần chết không được gây thì thủ trúc oán gì với dân hàng phố cô muốn ba đứa em họ chuẩn bị cho trận chiến tương lai hút xong điếu thuốc hân giao việc cho cậu em họ thứ hai là tuấn tài hay được gọi là tài máu chó thằng duệ cô ba ở bến xe Lương ghiên đang nợ 200 đồng tài đi gặp nó đòi giúp chị nhớ là khi đã cầm tiền trong tay lúc đó hãy dạy dỗ vì cái tội nó lợn dai nghe chưa Con nợ có tên là Duệ Cuba bởi vì để mái tóc ngắn thì không thích nhưng lại cứ thích để tóc dài rồi xoăn xoăn, mặc quần ống loe nước da lại ngăm đen giống những chuyên gia Cuba sang Việt Nam sở dĩ Hân muốn tải máu chó đi đòi là có nguyên do gã người tình của cô vay tiền nhưng sau lần bị đạp khỏi giường đã tránh mặt không trả với một thằng bạc tình lại còn trốn nợ cô thấy sai tải máu chó ra tay là thích hợp riêng với thằng em họ ít tuổi nhất là kiệt thần chết. Cô sẽ dùng vào những việc khó hơn. Búng tay ra hiệu đuổi mấy thằng em về phòng. Hân chốt cửa tắt đèn rồi đứng trên ban công lơ đãng nhìn xuống phố. ở bên dưới lúc này chỉ còn tiếng chổi tre của người lao công. Thỉnh thoảng có tiếng giao của người bán hàng đêm từ đầu phố vọng lại. khi chưa mua được nhà nơi khác, Hân muốn xây dựng ngôi nhà kín trên bền dưới. Nhiều nhà tập thể chung mái như hiện nay không còn phù hợp. Chưa kể, có chuyện gì hai nhà sát vách đều nghe rõ. Châm lửa, hút thêm điếu thuốc, hân nhớ rõ đến phương án, xây dâng cao mái nhà như là lão tiến thợ may. Tuy vậy tự dưng có nhà mới, đâm ra nhiều người để ý, thậm chí không khéo rồi lợi bất cập hại. Tính đi tính lại, phương án được quyết nhanh trong đêm, mọi thứ diễn ra khiến cho quỷ thần chẳng hay biết. Nhớ lại những lần thậm thụt với tay dệ Cuba Hồi còn sống chung với lão ba đen Tự dưng Hân có sự liên tưởng thú vị mà bật cười Hai người đàn ông đi qua đời cô Đều đen như cột nhà cháy Nếu lão ba đen có tên như người Tay duệ đen tới mức Có thêm chữ Cuba là đủ hiểu Chẳng rõ vì sao làn da đen khiến cô chú ý hơn những kẻ làn da trắng trẻo Khi lão chồng già lần như chạch Mỗi đêm nằm cùng Hân biết mình có dùng gót chân gõ đến gãy rát giường Lão đó vẫn như viên đất chống lụt, chẳng có ích gì. Khi bập vào tay duệ thời gian đầu còn hứng khởi. Sau này, cô mất tiền mua bực vào thân. Tưởng gã đó làm ở bến xe, nổi danh như nào. Ai ngờ cũng chỉ là cái loại ăn tục nói phép. Không những vậy còn quỳt tiền vay không trả. Vì thế cô phải điều thẳng em họ xử lý. Đã có đủ tiền, việc thuê thợ. Để làm nhà khiến cho cô chẳng phải bó tay Thế nhưng trong hoàn cảnh xi măng sắt thép đều khan hiếm Tự nhiên mà nhà cao cửa rộng dễ vào rơi vào tầm ngắm Của ông nhà nước Dành thời gian suy nghĩ về ngôi nhà tương lai Nếu thuốc thứ ba hút xong vẫn chưa tìm được ra phương án tối ưu Hân búng đầu lọc thuốc lá Sang một bên Cô quay vào nhà ngủ ở ngay trên sàn trước ban thờ của ông cậu ruột trong giấc ngủ chập chờn hân thấy có một lão già khuôn mặt trông như là quái thai ngâm dấm mặc áo lụa màu mỡ gà ở trên cổ lão đeo một sợi dây đỏ có chiếc chìa khóa vàng lão đó bước lại gần chỗ hân đang đứng không có màn chào hỏi như thường thấy lão già bất ngờ rút khẩu súng giắt trong cặp quần rồi chĩa vào hân mà lạnh lùng bóp cò tiếng súng liên tiếp vang lên làm cho hân giật mình lúc này ở trên ban thờ có những chân nhàng bốc cháy dữ dội, con bướm đen đậu ở trên đó vội vàng bay ra ngoài ban công mất dạng. vốn chẳng tin vào những chuyện bói toán, chưa kể theo quan niệm của người xưa, mơ thế sinh dữ tử lành. Hân chỉ đúc kết nhanh vấn đề, trước khi gặp mặt lão tiên chỉ, cô phải sắm cho mình một khẩu súng ngắn và thêm khẩu A.K. cho ba thằng em họ, kiêm chức tuần đinh, suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Vừa chập mắt được ít phút Hân lại giật mình thức giấc Bởi ba phát súng nổ liên tiếp Vỡ tan màn đêm im lặng Lần này cô thấy cả máu lanh láng Chảy nhuộm đỏ cả về hè Không phải bắt xe đi Nari Bởi nhiều xe khách đông người Người ta còn ngồi cả trên nóc xe Trông vô cùng nguy hiểm lão biểu sai đàn em chạy xe máy chở Thuộc Đến bản khâu ngào Vốn được dặn từ trước Hai thằng đàn em nghe theo sự sắp xếp của Thuộc Khi còn cách bản 200 mét Chúng tắt máy để xe ở nơi khuất nẻo Đợi đến trời nhá nhem tối Chúng sẽ bắt đầu vào cuộc săn Sau cái chết của Trương Tuần Hà Văn Tiên Tay bế văn mọc như con chim sợ cảnh công Chẳng dám ló mặt đi đâu Cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong bản Hoặc là phụ giúp vợ làm những việc lặt vặt. Nắm bắt được quy luật của con mồi. Một thằng đi cùng với Thuật là người dân tộc Tây cho biết. Tối nào bế văn mọc cũng uống rượu ở nhà người quen. Sau đó sẽ đi về qua con đường mòn. Ba kẻ đi săn đứng hút thuốc nấp sau gốc cây. Thược bở mở ba lô lấy cơm nắm. Dùng con dao găm của lính Mỹ. Cắt thành từng mẩu để chấm muối vừng. Vốn va chạm nhiều. Hai thằng đàn em của lão biểu nhìn có dao găm là biết, Thược từng là lính chiến. Ăn cơm nắm, tù nước trong bi đông, bơ tấu nhanh gọn như thời chiến vẫn đủ, khiến cho những kẻ đi săn được no bụng. Trong ba lô ngoài cơm nắm muối vừng, Thược còn mang theo cả sắn luộc, đề phòng. Khi đợi lâu thì còn có đồ mở ăn, anh hiểu ở nơi heo hút này, có tiền cũng chẳng mua nổi đồ ăn, cho nên có gì cũng phải chuẩn bị. Vén tay áo nhìn đồng hồ Chưa đến 9 giờ nhưng cả vùng rừng núi Đều chìm trong mù mịt Ở phía đầu bản có ánh lửa bập bùng Kèm tiếng chó sủa hóng Con đường mòn trước mặt chỉ có ánh trăng dọi xuống Khi ông mặt trời khuất núi Nhiệt độ giảm nhanh Cho nên thời tiết xe lạnh Chẳng rõ thằng mọc tuần đinh chết tiệt Uống rượu đến lúc nào Thực đâm lo bởi ngộ nhỡ No say quá ngủ lại Không khéo mình mất công Đã quyết định rẽ sang hướng khác Thược hiểu rõ cái giá phải trả không hề nhỏ, những ngày tháng yên bình sẽ bị bỏ lại sau lưng. Dẫu biết bây giờ dừng tay chưa muộn, Thược vẫn muốn đi tiếp, dù phía trước có thể là vực sâu vạn trượng. Sống mãi cuộc đời an nhàn buồn tẻ và túng thiếu, anh chẳng còn muốn lựa chọn cho sự an toàn của mình. Không sốt ruột như anh, hai thằng thuộc băng sông Lô phì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh rồi thản nhiên chờ đợi. Có lẽ nơi đây thời gian chỉ mang khái niệm tương đối Trong lúc thược đang lầu bầu chửi Thằng khốn nạn vui đâu chầu đó Đến nỗi quên cả lối về Từ xa xa một gã bước đi siêu vẹo Tiến về phía ba người dáng đi của người say Nhìn thoáng qua là đủ biết Dù Đích xác là thằng Mọc Tuần Đinh Không cần phải xác minh lại Không để cho kẻ say rẽ vào bản Thằng đàn em của lão biểu Liền dọi đèn pin rồi tiến lại gần Khi nhận ra đúng là bế văn Mộc, kẻ đang cần tóm cổ, y vỗ vai con mồi, sau đó nói bằng tiếng dân tộc. Bây liều ạ, ý là tao với mày đi chơi. Dù đã say ngất ngư, chẳng nhận ra thân sơ, bế văn mọc vẫn khoát tay lè nhẹ đáp. Nón đắc nơ, nèn, thôi ngủ ngon. Chiếc đèn pin vung lên dáng một đòn đủ mạnh hạ gục con mồi nhưng không gây sát thương. Vâng lệnh ông trùm đã dặn từ Việt Trì Hai thằng khiêng bế văn mọc vào bụi cây trước mặt để tra khảo Không có nhiều thời gian đợi thằng nát rượu tỉnh lại Một tên bẻ cành cây chạy ra chỗ vũng nước nhúng vào Sau đó mang lên dấp dấp vào mặt của bế văn mọc chiêu này hiệu quả tức thì Con mồi tỉnh dậy ngơ ngác Nhìn ba kẻ lạ mặt đứng vây quanh mình Thược vạch áo kẻ đã về Hà Nội tìm mình năm xưa Anh đưa tay giật lấy cái nanh hổ bịt bạc Đang đeo ở trên cổ Sau đó Thược quắc mắt gần rộng Mày chỉ là thằng Tuấn Đinh nhạy nhé Mày liệu nhìn gương của lão Trương Tuần Tiên Rồi mày nghe cho kỹ và trả lời những câu hỏi của bố mày Không mất quá nhiều thời gian Thược hỏi đến đâu Bế Văn Mọc ngoan ngoãn trả lời tổng tộc đến đó Đặc biệt là cái chết của mẹ anh được thuật lại một cách chi tiết và đầy đủ Giá như Thược mang thằng xác nhân đến đồn công an giao nộp Nó chẳng thể thoát tội Sở dĩ anh không chọn cách đó Bởi từ lời khai như tháo cống của thằng này Bên công an sẽ truy ra số thuốc phiện Cùng với số tiền đang được cất giấu Dù đã thành khẩn khai hết Tuy nhiên điều quan trọng nhất Thằng Tuần Đinh lại không trả lời được Ngay từ lúc cất công lên đây Thược đã dự đoán Không đời nào một thằng tép diêu như thằng Tuần Đinh Biết được cụ tiên chỉ là ai cái sai lầm ở chỗ lẽ ra nhờ lão biểu sông lô làm thịt thằng mọc kẻ trực tiếp ra tay sát hại mẹ mình sau đó tóm sống thằng trương tuần hà văn tiên để tra khảo mày ra lúc đó có được manh mối do làm ngược khi giết tướng bắt quân chẳng ăn thua đêm nay thuộc đứng trước lựa chọn khó khăn giết hay tha mạng chó của thằng mất dạy bế văn mọc nhớ lại hôm hai thằng ăn mặc như là cán bộ tin nông nghiệp từ việt trì sọc vào tận nhà để đòi tiền và thuốc phiện Bộ mặt của thằng Tuần Đinh bấy văn mọc lúc đó như là hiện thân của thần chết mà Thược đã vô tình bỏ qua. Cái gì cũng có giá của nó. Sự không đề phòng khiến cho mẹ anh chết thảm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thược nhói đau thấu tận tâm can. Dẫu người chết, chẳng thể được mồi yên mà đẹp. Anh vẫn muốn kẻ sát nhân về trả giá. Số thức phiện đã được giao cho Lão Biểu Sông Lô thay vì trả cho Lão Tiên chỉ Thược đoán. Cuộc chiến này vẫn chưa xong. Không thể ngồi cả đêm ở vùng rừng núi để chịu sương lạnh. thường nói với tên đi cùng mong muốn của mình. Bọn mày, mang nó ra suối cho ra rượu. Hai tên đàn em của lão biểu sông Lô. Vốn nói ít, hiểu nhiều. Chẳng cần thuộc lần thứ hai. Nói nữa, chúng đã sốc nách bế văn mọc. Mang xuống bên dưới Dù ở đó chẳng có con suối nào Vũng nước rộng bằng bánh xe đạp Đủ để khiến cho con mồi dã rượu Đứng quan sát tên bế văn mọc Bị túng tóc Rúi mặt xuống nước Việc này gần như tái hiện lại những gì Mẹ anh đã phải chịu đựng trong đêm mưa gió báo bùng Không mãi may xúc động Với thuộc thằng mọc phải trả giá Cho những tội ác nó gây ra Khi hai tên đi săn buông tay Con mồi đã hồn lìa khỏi xác, Con mặt cắm vào vũng nước Đến lúc này thược ngửa mặt ngắm bầu trời đầy trăng sao Rồi làm rầm khấn Anh mong mẹ mình sống khôn Thát thiêng hay yên lòng siêu thoát Trong màn đêm của núi rừng Con xe máy với đèn pha lúc tối lúc sáng Chở ba kẻ đi săn Quay về dưới xuôi Nó nhanh đến mức những xe tải chở lâm sản Đang chạy phía trước Chỉ thấy nó lướt vù qua Ngồi trên chiếc thuyền tôn bé như cái lá tre Thược chèo thuyền ra bè tre Để gặp lão trùm sông lô Chẳng cần anh báo cáo, mọi việc xảy ra trên đó lão đã biết. Dường như không yên tâm với hai thằng đàn em, lão còn cử thêm một thằng khác bám theo, nhưng không xuất đầu lộ diện. Khi thuộc còn đang ngửa cổ khấn vái, tên đàn em bí mật của lão trùm đã phi xe về trước để báo tin giống như là bổ câu đưa thư. rót rượu vào hai bát. Không hỏi han về cuộc đi săn ở trên khâu ngà, lão biểu sông lô. Nâng bát rượu nói một câu quen thuộc <cười> Từ hải dài huynh đệ Nào uống đi Đứng trước dãy nhà bị cháy Thược không tin nổi vào mắt mình Anh mới đi vắng có vài ngày Ai ngờ lại xảy ra cấu xử Nhìn liếc qua một lượt Duy nhất nhà ông tín thợ may là còn nguyên vẹn Tường bị ám khói đen Nhà cô giáo ngà bị thiêu rụi Chứng tỏ đó là nơi khởi nguồn vụ cháy Đương nhiên là do nhà anh kế bên Cũng chịu thiệt hại không kém Thược buồn dầu bước vào trong nhà Hôm cháy Ai cũng lo chạy đồ nhà mình Để giảm thiệt hại Anh đi vắng cho nên xe đạp cháy còn trơ không Bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai Anh chuộc về đã thành than củi Đứng nhìn ban thờ Cùng với hai bức di ảnh cũng chẳng còn Giường và tủ đóng bằng cây gỗ Cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi Thả chiếc ba lô Xuống nền nhà Thược bắt tay thu dọn đống đổ nát Trong tâm trạng Quả thực là chẳng còn biết nói sao Anh không vui Anh cũng chẳng buồn Đám cháy nó khéo đến mức Dù cả cái mái nhà sập xuống Mặt tiền vẫn còn nguyên Với cửa đi và cửa sổ Riêng khu bếp thì chẳng còn gì sót lại Bởi đó là nơi bốc cháy nhiều nhất Đã có nhiều năm trong quân ngũ Thừa cởi áo dọn Từ lúc về nhà Anh dọn thông trưa Mới khiến cho mọi thứ dần ổn. Với những thứ chẳng còn tận dụng được. Anh bê ra ngoài về hè. Nhờ xe rác. Lúc này mụ vợ nhà Thành Lợi đứng ở bên trong khó chịu ra mặt. Do sợ nắng làm hỏng lớp phấn son vừa bôi. Mụ quát xoe xoé. Cửa nhà người ta còn làm ăn. Rác đợi đến chiều ở vứt xem nào. Đang mệt vì phải dọn dẹp. Lại gặp mụ nói nhiều. Thược quay lại hất hàm vì hè của nhà bà từ bao giờ đấy hả giỏi thì xây tường quây mẹ nó lại miệt mài dọn dẹp đến cuối ngày ngắm nhìn ngôi nhà chỉ còn có mấy bức tường còn phần mái đã bay mất có thể thấy bầu trời lồng lộng thược biết đã đến lúc phải xây lại toàn bộ thay vì cứ vá bíu tạm bợ đang chưa biết đêm nay ngủ đâu bà hoài tổ trưởng sang phát cho tờ phiếu mua hai cuộn giấy dầu về lợp nhà Và tờ giấy giới thiệu Mua che ngâm của bên hợp tác xã Lâm Sản Với giá ưu đãi Mở ba lô lấy ra tấm lê lông Thuộc căng tạm một góc Gọi là che nắng che mưa Anh chọn những thành rừng chưa cháy hết Rồi sau đó kê gạch để làm chỗ nghỉ tạm Quần áo cháy hết chẳng tiếc Trong ba lô vẫn còn hai bộ Để thay đổi Thuộc quan sát một hồi Để biết xem là mình cần mua thứ gì Bởi hiện nay nhìn thiếu đủ thứ Anh cần những thứ cần thiết nhất. mua hai cái bánh bao ở bên Nguyễn Hữu Huân. Thược còn không quên. Chọn thêm một chiếc đèn bão. Anh nói khó để người bán đèn đổ dầu vào bình. Do ở nhà đã hết. Khi mọi việc đã tạm ổn trên đường quay về. Thược còn mua thêm một cái ca sắt trắng men. Ghé quán nước bà cụ ở nơi đầu phố. Anh mua ấm trà nóng. Sau đó rót vào để uống dần. Có trăm thứ cần mua, đồng nghĩa với việc phải chi ra khối tiền. Chẳng muốn bận tâm đến điều đó. thuộc hôm nay, việc tạm dừng, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Trong ngọn đèn bão lên tường, đặt tấm bìa các tông lên chỗ nghỉ tạp. Đây là tấm bìa vừa mua lại của bà Đồng Nát, sẵn có ca nước nóng. Anh thưởng thức bữa tối, một chút nữa xách nước đi tắm sạch sẽ bụi đường trước khi đi ngủ. Rất may dù bếp đã cháy, chum nước và đôi thùng tôn lại chẳng hề hấn gì. Đói và mệt do cả ngày, để dành dọn dẹp. Hai chiếc bánh bao chỉ một loáng đã sơi hết. thuộc nhớ ra trong ba lô còn phong lưng khô và miếng thịt châu gác bếp. Như vậy anh cũng chẳng lo đói. họ sạch đôi thùng tôn, thuộc xếp hàng để đi lấy nước đổ chum. Liếc nhìn về phía nhà ông Tiến, vẫn còn sáng đèn. Anh thầm nghĩ nhà đó xây dựng kiên cố cho nên thoát trận hỏa hoạn Tắm rửa xong, ngồi thưởng thức, ta trả mạn. Bất ngờ thuộc thấy Ngà xuất hiện nhưng không cầm giá trên tay như mọi lần. Đúng ra hiện nay nhà anh chẳng còn hột gạo nào để ăn, huống hồ là cho vay. Cô giáo Ngà gặp hàng xóm, mừng hơn bắt được vàng. Cô cho biết là cả tuần vừa rồi khốn khổ bởi mọi người có đổ diệt vụ cháy, bắt nguồn từ nhà cô khiến bao nhà vạ lây. Mà tình ngay lý gian chẳng thể nào biện minh được nhìn bằng mắt thường đã thấy nhà của cô giáo ngà bị thiêu dụi hoàn toàn đã ở đây lâu vì thế thường biết rõ ngôi nhà sát vách ngày xưa vốn là căn bếp công cộng đã một lần bị sập do mưa bão cho nên mọi người đồng loạt trổ tường thông ra phía sau chiếm dẻo đất làm bếp khi vợ chồng nhà hết hạn dậy ở trên miền núi quay về thực vẫn nghĩ đây là tiêu chuẩn của họ ngờ đâu chẳng phải lúc hai vợ chồng cô giáo cãi nhau bà con vợ lẽ bởi căn nhà Đang ở là tiêu chuẩn của bố đẻ Nga So với những gia đình cùng giấy Nhà của Thuộc bị ảnh hưởng nặng nề Do sát vách Cảm thông với những lời tâm sự Anh khuyên Nga hãy lo thu xếp cuộc sống của mình Những việc khác cứ bỏ ngoài tai. Cuộc sống vốn đã khó khăn thiếu thốn Trận hỏa hoạn Khiến cho nhiều nhà trắng tay Dù đã mua được giấy dầu Cùng che ngâm với giá ưu đãi Xét cho cùng chỉ dựng ngôi nhà cấp 4 Trên những gì còn sót lại Móc túi áo Tờ phiếu mua hai cuộn giấy Dù biết Nga cũng được tiêu chuẩn như mình Thực nói cô cứ mua tạm Rồi bán để lấy chút tiền tranh Bản thân anh chẳng có nhu cầu Dù đang cần tiền Nga sợ mang tiếng con phe Khi tham gia mua đi bán lại Như vậy ảnh hưởng đến hình ảnh Của người giáo viên Cô từ chối Tiếc bộ bàn ghế bằng gỗ cầm lai vừa chuột về ít lâu Đã cháy thành than Thực nghe nói vợ ông Ba Đen Đến nhà họ hàng ở nhờ ít bữa Dãy nhà này đâm ra chỉ còn có anh Cô giáo ngà Cô ca sĩ thương trà cùng mẹ con bà Hoài bám trụ Nhìn sang bên nhà bà Hoài tổ trưởng Anh thấy cái mái cũ đã được thay bằng mái giấy dầu mới Và kéo điện thắp sáng Nhà cô ca sĩ thương trà và nhà ông ba đen tối om Do không có người ở Nhà anh cùng với nhà cô giáo Có ánh đèn dầu le lói bởi vì dây điện bị cắt Bây giờ phải đi xin đấu lại đợi cho bên nhà ông Tiến ở đầu hồi đã tắt đèn đi ngủ, bên nhà cô giáo ngà cũng đã im lìm, thực vặn nhỏ ngọn đèn bão rồi đóng cửa sổ, chốt cửa đi, chỉ là chưa vội ngả lưng. Bước vào buồng, thược dùng con dao gam cậy viên gạch lát ở vị trí ngay dưới gầm giường. Dù ngọn lửa khiến giường tủ bàn ghế bị thiêu rụi, viên gạch bị ám khói đen nhưng tuyệt nhiên thứ bên dưới lại chẳng hề hấn gì. Thò tay nhấc cái túi vải bên trong có đựng hai lọ thủy tinh, con nắp bằng gỗ Vốn được dùng đựng mật ong từ thời Pháp Thược đặt đèn bão bên cạnh rồi xăm soi Số tiền anh lấy được do cha mình giấu ở trong ống tre vẫn còn nguyên vẹn Đúng như câu nói Con hơn cha là nhà có phúc Giả sử như số tiền mà vẫn để ở chỗ cũ Trận hỏa hoạn sẽ biến tất cả thành cho Châm lửa hút điếu thuốc Thược mỉm cười bởi vì nhớ lại việc rút kinh nghiệm từ phụ huynh Anh đã giấu tiền vào nơi an toàn, khiến cho trận hỏa hoạn chẳng khiến anh thiệt hại nhiều. Chỗ bàn ghế chỉ mang tính kỷ niệm, bây giờ hóa về miền mấy trắng để cho bố mẹ anh dùng. Xây lại nhà mới đẹp hơn, thuộc sẽ mua ban thờ cùng với đồ sinh hoạt tiện nghi. Ước mong có vô tuyến từ lâu, bây giờ cũng đến lúc phải mua, giá kẻ mua từ dạo đó, khéo giờ này ngồi tiếc đứt ruột vì bị cháy. Trời tăng tảng sáng, Thượng lắng nghe có tiếng nhạc khe khẽ, bài hát quen thuộc phát ra từ cái máy hiệu Rigonda của cô ca sĩ Thương Trà. Giá như ngày trước, bật nhạc sớm như thế, chắc bà Hoài Tổ trưởng sẽ có ý kiến mát mẻ. Từ sau lần dùng chiêng và khóc hở đối phó, tiếp đó là dùng đòn gánh, phang bà Trinh và ông Tiến Thợ May, Thượng đoán chắc mấy bà hay bình phẩm đã sợ cô ca sĩ và tự biết bớt miệng lại. Bài hát nước ngoài dù không hiểu tiếng nhưng nghe nhiều thành quen tai Nhiều lúc thực tự hỏi người như cô thương trà phải lấy chồng như thế nào mới xứng Dù chưa lập gia đình thược vẫn thấy sống một mình trong giai đoạn này Còn hơn là thầy giáo Tuấn vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà Nguyên nhân hẳn có nhiều Nhưng chuyện cơm áo gạo tiền khiến người ta phải nhìn về hai hướng Chẳng tiếc mấy năm làm công nhân và từng được bình bầu là lao động tiên tiến Bản thân anh thấy trước mắt còn cả chặng đường dài trước khi được cầm sổ hưu. Không cam chịu cảnh sống nghèo như vậy chẳng hối tiếc xuất biên chế ăn gạo sổ. Thực ra ngoài, dù chưa rõ tương lai sẽ đi đâu về đâu. Con ngõ nhỏ đầu giờ sáng đã sôi động thược nghe tiếng động mở cửa bước ra. Anh thấy một túp thợ đã bắt đầu dùng búa phá vỡ các bức tường ngăn. Ngày xưa xây dãy nhà tập thể đều trung tường con kiến. Giờ phát sinh vấn đề người xây trước Sẽ phải để lại bức tường chung Rồi xây bức khác Như vậy thiệt mất gần chục phân đất Chẳng cần phải hỏi ai Tự dưng đám thợ phá tường chung với nhà cô ca sĩ Thương Trà Cùng bức vách sát với nơi thuộc treo áo Khiến anh nóng mắt Từ bên nhà hàng xóm Cô ca sĩ chạy sang ngăn thợ phá tường Khiến hai bên to tiếng Trong con, con ngõ nhỏ này Bà Hoài bà Trinh cùng với chị Hân Nổi danh buôn chuyện Hai bà nhiều tuổi đã bị xử lý. thực đoán chắc hôm nay thương trà sẽ ra tay với người còn lại cho đủ bộ. Nhưng chủ nhà lại chẳng thấy xuất hiện. Không thấy bà hoài tổ trưởng thò mặt can ngăn. Thược đành phải tặc lưỡi lộ diện. Anh chẳng muốn nơi đây bị công an để ý. Bởi tình hình an ninh trật tự. Đẩy cô ca sĩ vào nhà. thuộc chỉ ôn tồn nói với đám thợ. Muốn phá tường thì phải nói với nhà hàng xóm tự dưng làm ảnh hưởng đến cả hai nhà như thế, chưa kể đây là tường chung từ sau lưng thược một giọng nói vang lên bọn bố mày phá tường theo yêu cầu mày đừng có cho mũi vào đám thợ cầm búa cùng với xà ben đều dừng tay trong lúc đó một gã ngoài hai chục tuổi gương mặt vừa nhìn đã biết là thuộc dạng lưu manh chưa kể hai cánh tay xăm trổ kín đặc sông đến nhìn gã du côn hung hãn thực biết cái loại này ăn cơm tủ đã quen chưa kể nó coi hỏa lò như nhà mình bình thường anh có thể nín nhịn cho qua nhưng lần này do ảnh hưởng đến tường nhà mình anh phải lên tiếng chẳng đôi co thêm câu nào gã du côn vớ ngay cây búa tạ từ tay một người thợ rồi mím môi phang thẳng vào bức tường chung giữa hai nhà do sức yếu hoặc là phang không dứt khoát bức tường nứt một vệt dài như không tạo thành lỗ thủng gã lùi lại lấy đà định vông búa thêm nhát nữa không muốn bức tường bị phá. Thược bất ngờ vung chân đá thẳng vào cổ tay, khiến cho cái bố tạ rơi xuống. Do kiềm chế không muốn động thủ, anh gằn giọng. Bọn bài gọi bà Hân về để giải quyết. Tộc cấm thằng nào phá tường. Dường như không biết sợ, gã du côn vằn mắt. Này, búa mà chưa bao giờ biết nghe lệnh của thằng chó nào nhá. Mã. cư dân của khu tập thể trong con ngõ vốn hiền hòa thế hệ trước đây đều làm cùng cơ quan cho nên chẳng có điều tiếng gì sau này thì có mấy bà hay đưa chuyện đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời nói khi đất nước thống nhất những người được phân nhà đã đến tuổi về hưu người chọn cách về quê sống như bố mẹ cô ca sĩ người trao lại nhà cho con như nhà cô giáo người quay vào nam như ông ba đen hiện nay ở dãy tập thể chẳng còn ai từng làm chung cơ quan nhà ông tiến thợ may nhận xuất của anh trai bà hoài có chồng làm bên ti vật tư lông nghiệp nhưng ông đã mất từ lâu nhà bà cội ông thước cũng vậy sự cảm thông với nhau cũng ít đi đôi khi những chuyện vặt vãnh khiến cho hàng xóm bất hòa do tranh nhau lấy nước đã có những trận cãi vã nhưng đều được hóa giải gần đây có việc cô ca sĩ thương trà dùng đòn gánh phang bà trinh gây náo loạn trước đó Có hai người tranh nhau lấy nước cũng ném xô thùng vào người nhau. Tuy nhiên tất cả những va chạm đó không thể sánh bằng trận thơ hùng giữa Thược và tay du côn. Bởi đây là hành động phá hoại tài sản ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Khi thằng danh cầm búa tiếp tục phang với bộ điệu thách thức, biết nói với loại này đâm phí lời. Thược vung tiếp hai cú đá cao chân thẳng vào ngực và mặt nó khiến cho búa văng ra người gục xuống. Đám thợ được thuê đến phá tường thì hãi quá vội vàng giạt hết cả da Lúc này thược chẳng cần nẻ nang Bắt đầu dạy cho cái loại du côn một bài học nhớ đời Dính đòn đau Tên du côn vẫn thể hiện sự lì lợm bất cần vỡ được viên gạch phòng Nó trồm lên phăng thẳng vào mặt thược Kèm theo đó Là những đòn cận chiến liên tiếp được tung ra Như các cụ vẫn hay nói Ăn tìm đến đánh nhau tìm đi Lúc này hàng xóm chẳng ai dám thò mặt ra xem như mọi lần Họ biết đây là đánh nhau kiểu du côn. Nó dữ dội lắm. Ra rồi không khéo. Chẳng phải đầu thì cũng phải tay Dính liên tiếp mấy đòn mạnh vào người. thuộc hít một hơi thật sâu. Đợi tên du côn sơ hở. Sẽ ra đòn quyết định. Ở trong ngôi nhà ngổn ngang mọi thứ. Bất kể đòn tre xà gồ hay gạch vỡ đều có thể trở thành vũ khí hữu dụng. Anh biết nếu như tiếp tục đánh sẽ không có lợi khi lùi dần ra cửa Thược bất ngờ vung chân đá mạch vào tay cầm gạch của đối phương sau đó anh vớ luôn lấy cái điếu cày của đám thợ xây phang thẳng vào ống đồng thằng du côn rú lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống Thược lạnh lùng phang vào ống chân của đối phương thêm hai phát nữa rồi mới dừng tay lúc ném cái điếu cày vào góc góc nhà Anh biết rõ thằng này sẽ vào vào bệnh viện Việt, Việt, Việt Đức, bó bột, nằm gắt chân trong vài tháng. Bước ra ngoài hiên, thực nhắc thợ say, gọi xích lô rồi khiêng thằng này ra xe đưa đi viện Thấy cô ca sĩ thập thò ở cửa, anh nói. Em vặn to đài, nghe nhạc mấy hay. Nh nhưng, mà, nhưng mà mất điện rồi anh ạ. Đang ngồi ăn xôi ở trên chiếc giường ghép tạm bằng những mảnh gỗ còn sót. Không rõ bà Hoài tổ trưởng hay vị nào dỗi việc đi báo thực bất ngờ thấy cậu Bắc công an hộ tịch đến Hỏi về việc xô sát Không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận Thược cho biết Do đám thợ làm việc thiếu quan sát Xanh thanh xà gồ rơi xuống khiến cho một người bị gãy chân Phải nhập viện Vụ xô sát vừa rồi anh khẳng định chỉ là hiểu lầm Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa Trận chiến vừa rồi không có ai trình báo Chẳng có nạn nhân thưa gửi Khiến cho bên công an cũng khó xử lý Thông cảm với những người bị cháy nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất Sau vài câu trao đổi Người công an hộ tịch ghé sang bên nhà bà Hoài tổ trưởng Để nắm tình hình và rời đi ít phút sau đó Ngồi ánh sáng ở trong nhà Nhìn theo bóng của người công an Thược thầm nghĩ nếu như anh ta tận tâm với công việc Thì tốt nhất là nên đạp xe Tới Việt Đức là rõ ngay tình hình Thay vì phải đi hỏi thăm Không giống như anh ta, Thuộc đã có vài lần lên Việt Trì, sau đó còn mò lên tận Nari Bắc Cạn để giải quyết ân oán. Bây giờ anh đợi mẹ con Hân chủ nhà quay về nói chuyện một lần cho rõ. Dẫu sao bán anh em xa mua láng giềng gần, đó là truyền thống từ xa xưa. Số tiền lấy từ nơi cất giấu đã ở trong Tứ quần, Thuộc nhầm tính, làm sao xây nhà vững chắc nhưng không quá phô trương. Điều quan trọng nhất Mọi việc ở trong nhà sẽ không bị hàng xóm thấy Vì sắp tới anh đâu cô nuôi lợn Như hồi xưa Khi bà mẹ còn sống Không vội gọi thợ xây Hay mua nguyên vật liệu Thược dành buổi sáng dọn dẹp Và nhặt nhạnh hết những gì còn dùng được Trong khi đó ở bên nhà cô ca sĩ Thương Trà Có tiếng ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng Nói oang oang Hiện nay ngoài nhà bà Hoài tổ trưởng Và hai nhà cạnh nhà ông Tiến thợ may Đã sửa và lợp lại mái ngói do bị ảnh hưởng ít Nhà cô giáo nhà chẳng còn gì Nhưng lực bất tòng tâm vẫn chưa xây dựng được Nhà của con mẹ Hân sáng nay xảy ra xô sát Đám thợ coi như là cũng tạm thi công Bây giờ đến nhà cô ca sĩ Thương Trà tiến hành đo đạc xe mới Chàng vội vàng theo chân hàng xóm Thực muốn nhà mình xây chậm hơn một chút Để cho hàng xóm đỡ nhìn rồi bàn tán Khi ba nhà liền nhau cùng xây Sẽ khác Tự dưng một nhà chơi trội xây và lập mái ngói đỏ Nhìn nó giống như là miếng vải hoa Vá lên tấm áo cũ Đâm ra dở Bao năm sống đơn giản và tiết kiệm Thực biết phải ẩn mình Bởi vì còn nhiều việc lớn phải làm Trận chiến ngày hôm nay chỉ là vạn bất đắc dĩ Nếu tiếp tục gây ồn ào bất lợi Bên công an sẽ có việc để làm Chưa kể trong mắt mọi người Anh được đánh giá là kẻ vừa hồng vừa chuyên ngó sang nhà cô giáo. Ngôi nhà khởi nguồn đám cháy, mọi thứ chẳng còn gì. Bức tường giáp nhà vệ sinh đã đổ khiến cho mùi hôi thối càng khủng khiếp. Do chẳng có ai thân quen, cô giáo đành căng tạm ly lông ở một góc để có chỗ ngủ và chấm bài cho học sinh. Mọi thứ tạm bợ chẳng khác gì dân gầm cầu. Thấy cô giáo buổi sáng, không có giỏ lên lớp, đang tranh thủ nhặt nhạnh và dóc vỡ từ những viên gạch cũ. Thực ái ngại, nhắc lại chuyện Hai cuộn giấy dầu Chưa kể anh hứa là sẽ nói với ông chủ nhiệm Hợp tác xã xây dựng Bán rẻ cho vài trăm gạch ba banh Về xây ngôi nhà cấp 4 Lấy chỗ trôi ra chui vào Dù đang khó khăn trồng chất ngà vẫn tỏ ra ái ngại bởi vì sợ mang tiếng con phe Trong khi cô là giáo viên đứng lớp Hiện giờ chưa khắc phục được ngay Cô cho biết Đã gửi đơn Trình bày tới ban giám hiệu nơi mình dạy học Hy vọng sắp tới Bên công đoàn sẽ chung tay giúp sức Ngước nhìn trời nắng chói trang Còn tiết trời oi bức Kinh nghiệm cho thấy nó báo hiệu sắp sửa Có một đợt gió mùa đông bắc tràn về Thược bột miệng Thôi em vứt luôn cái sĩ diện hão đi Tự khắc cuộc sống của em sẽ tốt hơn Thế gian được vợ hồng chồng Nhà em đúng là một cặp trời sinh sĩ diện Người xưa đã tổng kết làm tớ thằng khôn Còn hơn làm thầy thằng dại quả không sai Bước vào phòng bệnh Nhìn thằng em họ chân bó bột Đến háng Nằm treo chân Lúc này dù muốn chửi Nhưng Hân kìm lại Sáng nay cô bận chút việc Nhờ tài máu chó đưa đám thợ về dọn dẹp mái nhà Sau đó phá đi xây bếp mới Diện tích Ở trên nhà vốn trung tường Hai bên cần trao đổi thêm Sự nhiệt tình cộng ngu dốt Thành phá hoại Bây giờ cô đã hiểu vì sao bao năm nay Ông cậu ruột không dùng mấy thằng đầu óc bã đậu Nếu dính vào Hàn Quốc cấm Mà cứ hung hăng Sớm sẽ bị kết liễu Bởi đối thủ Hoặc là sẽ bị tra tay vào cổng số 8 Khi giao việc quan trọng Hân thường cân nhắc kỹ Không vội vàng Nếu như thằng Tú Đao Phủ đã vượt qua bài kiểm tra Khi đốt nhà không để lại dấu vết Thằng tài máu chó Thì cô phải cân nhắc thêm Đứng ở ngoài hành lang Hân vậy vẫy thằng Kiệt thần chết lại gần Cô hỏi xem thằng em họ Đã học hết cấp 2 chưa Thấy thằng Kiệt gật đầu xác nhận Cô nhắc về làm hồ sơ để chuẩn bị còn đi học Dẫu biết thằng em họ mình rốt đặc cán mai Là loại lời học cô vẫn muốn tính kế hoạch dài hơi Bởi không thể ăn sổi Biết bà mợ mình chẳng có gì ngoài tiền Hân sẽ không nhả ra một đồng Để cho thằng đầu đất phải hiểu Nếu dùng cơ bắp thì có ngày chẳng còn răng mà ăn cháo Rời bệnh viện không vội về nhà Hân đạp xe tới hợp tác xã xây dựng Để tham khảo giá nguyên vật liệu Có giấy xác nhận cháy nhà Cô dễ dàng mua được một số nguyên vật liệu Với giá cung cấp Riêng với một số loại khan hiếm Cô phải mua bằng giá chợ đen cao gấp nhiều lần Có khi có tiền mà còn trả mua nổi Vụ cháy xảy ra được nửa tháng Những nhà sửa chữa đơn giản chỉ lập lại mái là xong Xong Những nhà bị thiệt hại nặng cần thời gian để hoàn thành Dành cả buổi sáng để thảo luận Hân đề nghị ông chủ nhiệm hợp tác xã Thảo bản hợp đồng Có tính chất ràng buộc Cô đề phòng Lời nói gió bay Khi đám thợ xây làm dở Lại bỏ đi chuyển sang xây nhà khác Cuối cùng khéo đến Tết chẳng có nhà để ở Bỏ qua lời khuyên của ông chủ nhiệm hợp tác xã Hân từ chối xem ngày khởi công Với cô đó là việc mê tín dị đoan Thấy chủ nhật là hợp lý Cô chọn luôn và hẹn sẽ ứng tiền đúng vào ngày đó, xong việc. Quan trọng nhất, Hân quay về để giải quyết sự cố với hai nhà hàng xóm trung tường. Quan điểm dĩ hòa vi quý được xác lập, dẫu sao cô hơn tuổi cậu thuộc và ca sĩ cho nên cũng không thể để cho họ coi thường mình được. Buổi tối trong lúc nhiều nhà đã có điện thắp sáng, Hân mang đèn măng sông, treo cao phía trên. Cô sang mời thuộc và ca sĩ thương trà sang nhà lên hoan. Dù chẳng đủ bát đĩa, hân rửa sạch mâm đồng Cô mở bọc lá sen có nguyên con gà luộc đã chặt còn nóng Bên cạnh có đĩa mối tinh Chanh cắt tư cùng với lá chanh thái nhỏ Không có nổi mến hay nêu cơm Bữa liên hoan dành cho bốn người bốc tay ăn vã Do ca sĩ thương trả hôm nay không phải đi diễn Cô vui vẻ nhận lời còn gót Thêm chai rượu lên xô Cô giáo ngà vớt dưa cải bắp muối sổi ban sáng Vậy là bữa liên hoan chả kém gì cỗ ngày Tết Không nhắc lại chuyện hồi sáng Hân chủ động xin lỗi hai người hàng xóm sát vách Bởi chuyện ấy Cô cho biết sẽ để nguyên trạng Và đào móng xây nhà trên nền đất Như vậy là chịu thiệt 20 phân Vì mất đi bức tường liền kề. Cảm kích trước sự rộng lượng dù đáng tuổi con Nhưng ca sĩ thương trà tỏ ra là người hiểu chuyện Cô đề nghị chia đôi bức tường chung Bởi vì sắp tới cũng khởi công xây nhà Như vậy mỗi bên có thêm 5 phân đất Cầm đuôi gà cho lên miệng cắn, lắng nghe cánh đàn bà bàn chuyện với nhau. Thược biết đến lượt mình cho ý kiến, bởi thói đời, ngậm miệng ăn tiền là hèn. Sự im lặng có thể giúp anh xe nhà rộng hơn một chút. Nhưng đã là hàng xóm lắng giềng thì ai lại chơi bẩn như thế? Đợi cho sự đùn đẩy tạm lắng, Thược mới điểm đạm nói. Nhà em cũng sắp xây lại. Như vậy bước từng chung, trước sau cũng phải phá. Tốt nhất là ba nhà cùng khởi công Để thợ xây căng dây lấy lên tìm đường Rộng chật vài phân đất đáng là bao Cô giáo Nga chẳng tham bức từng chung với nhà thuộc Buồn một nỗi hiện nay lương giáo viên Chẳng đủ lấy tiền xây nhà Thực an ủi cô giáo đừng bận tâm Nếu chưa đủ tiền Hãy dựng cột và lập mái Để có nơi tránh mưa tránh gió Và những cơn gió mùa sắp tràn về Phương châm liệu cơm, gắp mắm Phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Đặc biệt là những người thu nhập đủ ăn là may. Bữa liên hoàn ngẫu hứng giúp những người có cuộc sống độc thân, hiểu nhau hơn. Thực mừng vì vụ phá tường sáng nay. Chẳng phải chủ ý của vợ ông Ba Đen. Riêng việc anh Phang gãy chân thẳng mất dậy. Anh thấy đó là điều cần thiết. Để dạy cho nó biết kính trên nhường giới. rót rượu vào chiếc ca sắt trắng men. Thực uống trước một ngụm rồi chuyển cho cô giáo ngà. Mâm tiệc có bốn người uống xoay vòng nhau Dẫu sao đây là loại rượu chua loen loét Không quá nặng như là rượu gạo của ta Chẳng còn ông Ba Đen để đối ẩm Ông Tiến thở may hiếm khi rời nhà Do bà vợ hay ghen Và phải canh vô tuyến Dãy nhà tập thể còn thuộc Sống chăn hòa của mọi người Nhiều lúc anh thầm nghĩ Có lẽ do mình độc thân đâm chị em cũng đỡ ngại Lấy vợ vào tự khắc chẳng ai dám mời Bình thường nếu có việc liên hoan Bà Hoài sẽ không bỏ qua cho Dạo gần đây mọi người thấy bà tổ trưởng như biến thành con người khác Bởi vì bà chẳng bận tâm cái gì Chính thái độ bằng quan trước mọi thời cuộc Làm cho mọi người khó hiểu Đặc biệt là Hân Một thành viên trong tổ buôn chuyện Tối nay mời ca sĩ thương trả sang nhà Cô biết là bà sẽ nóng mắt Bà Trinh bị cô Phang cho vài đòn gánh Theo lý thuyết mà nói Đáng lẽ ra cô cùng với bà Hoài phải bênh vực Hoặc là đứng về cùng phe Việc đó không xảy ra Khiến cho từ hôm ấy Bà Trinh bằng mặt nhưng không bằng lòng